một nhóm năm đứa con nít vì đói và tò mò đã lén trộm đồ cúng trên mộ của một đứa bé chết đuối và sau đêm đó từng đứa lần lượt gặp những hiện tượng kỳ lạ đó là nội dung của buổi kể chuyện ngày hôm nay chào mừng quý bà con đã quay trở lại với những chuyện ly kỳ Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con mình ở khắp mọi miền đã gửi về cho Kinh. Bữa nay là buổi kể chuyện thứ 590. Một lá thơ của anh Thiên. Và anh chính là người đã trải qua, cũng như chứng kiến đầu đuôi mọi việc. Anh Thiên nói tính ra thì cái chuyện này nó cũng trôi qua hơn 30 năm trời rồi. Vậy mà tới tận bây giờ anh vẫn còn nhớ như in luôn có lẽ là vì cái sự ám ảnh đó nó quá là lớn nó ăn sâu vào trong đầu nên muốn quên cô không thể nào quên được anh thiên quê quán ở bến tre hồi đó cái xóm của anh á dân cư nó thưa thớt mà ruộng đất cũng ít người có lắm đa phần bà con chỉ sống bằng cái nghề đi làm cỏ mướn đi rửa dừa với dặm lúa mướn đồ này kia cho người ta thôi. Kêu là đúng kiểu là một cái xóm nghèo chính hiệu luôn. Anh Thiên nhớ lại cái thời mà mình tầm 13-14, mà nhà còn khổ dữ lắm. Cha mẹ làm lụng đầu tắt mặt tối, mà vẫn không có dư. Hồi sanh đứa em của anh tra, còn không có tiền để mà mua nổi dài ba hộp sữa. Nhà cửa thì sập xệ, dột nát đủ chỗ hết trơn. Thì cái thời đó là cái thời mà nhà nào phải khá giả dữ lắm mới sắm được du tuyến để mà tối tối á, cái là cả xóm súng lại coi cái lương đồ đó. Thành ra trong xóm của anh hay có cái cảnh kéo nhau đi coi ké, nhất là mấy đứa nhỏ. Được cái tuy là xóm nghèo, nhưng mà con nít thì đông như kiến. Trời ơi ta nói nhà nào nhà nấy lôi nhôi lúc nhúc một bầy. Mà toàn ốm nhơ mồm nhách không. Đứa thì mai ra được đi học Để biết đọc biết viết Còn có đứa chỉ biết đôi ba chữ thôi Là phải nghỉ ngang để mà Phụ giúp gia đình Nhưng mà hễ xét về cái độ quậy phá Thì không có chịu thua ai ạ. Hồi đó anh Thiên cũng thuộc cái dạng quậy Mà cái quậy của anh á Là kiểu con nít Mới lớn rồi ham vui ham chơi á Chứ không phải quậy bậy bạ gì Tánh của anh thì hiền Lâu lâu ngồi nhớ lại cũng thấy thương cho cái đám con nít phá làng phá sớm thời đó dữ lắm. Tại sao? Tại nghèo mà. Đứa nào đứa nấy không những ốm mà còn đen thui. Suốt ngày cứ lam lũ rồi gian nắng ngoài đồng, hoặc là trên đọt dừa thôi. Con nít thời bây giờ thì sướng lắm. Chứ cái thời của anh là nguyên một đám trạc tuổi là đã biết đi rửa dừa rồi gơm lại cho đông để mà đi xin cắt cỏ mướn cho dưỡng cây của nhà người ta rồi. À, ở trong xóm anh Thiên hồi đó có nhà của một cái ông tên là Úc Bảnh. Bây giờ nghĩ lại thì nhà ổng cũng thuộc diện bình thường thôi. Nhưng mà vì hồi đó là ai cũng thiếu thốn quá nên là tụi anh cứ nghĩ là nhà ổng là giàu chính hiệu. Tại vì thấy con cháu ổng lúc nào cũng được ăn ngon mặc đẹp. Đám tụi anh hay qua cắt cỏ cho vườn mai nhà ông út. Cứ mỗi lần cắt dọn xong Là cả đám lại rủ nhau lội đường ruộng về Chủ yếu là lội qua mấy cái mương sau nhà của ông Để kiếm ốc bu vàng Hoặc là bắt cua đồng về nướng ăn Bữa nào mà kiếm được thêm miếng sả ớt đồ đem về luộc ốc là coi như bữa đó ăn sang à. Chứ hồi xưa làm gì có mấy cái món quà bánh đâu Hay là đồ ăn giặt trà sữa đâu như bây giờ Rồi đứa nào đứa nấy mười mấy tuổi đầu hết trơn rồi Mà nhìn suy dinh dưỡng dữ lắm Cái mặt khóc hát Nhưng mà cặp mắt thì láo liên nghe Hãy mà thấy lòng vòng ở ngoài ruộng có cái gì ăn được Là để ý Rồi báo với tụi kia liền Và cũng chính cái sự tò mò Cộng với cái bụng luôn đói cồn cào như vậy Đã dẫn dắt nguyên đám tới một cái chuyện động trời Ở ngay phía sau giường nhà múc bảnh Thì hồi nãy anh Thiên có nhắc tới cái chuyện Mình với mấy đứa bạn Hay đi cắt cỏ trong giường nhà múc bảnh Thì cái giường đó nó rộng mênh mông Mà, mà cỏ dại thì nó mọc lẹ như thổi luôn Ổng lại trồng toàn mấy cái cây mai nhỏ nhỏ Làm giống này giống kia Cho nên là hễ cái cỏ lên một chút Là che lấp hết mấy cái cây mai luôn Thì lúc đó tụi anh cũng chỉ là đám con nít Đi làm mướn kiếm tiền phụ cha mẹ Chứ cũng không có thân thiết gì với nhà ổng đâu Nhưng mà có một cái đợt Anh Thiên đi học về Thì thấy lối sớm bà con người ta xôn xao hết trơn Hỏi ra mới biết ấy, Là thằng con trai nhỏ nhất của ông út Bảnh Mới bị chết đuối Anh Thiên thì không có chơi chung với nó Nhưng cũng biết Nghe đầu nó từ hồi sinh ra Đã bệnh giặt dẹo rồi Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà thôi Chứ đâu có được ra ngoài chạy nhảy như đám tụi anh đâu Thì cái bữa đó không biết làm sao Trời xui đất khiến kiểu gì đó Mà thằng nhỏ lại lủi thủi đi ra giường chơi một mình Rồi nó lọt xuống mương không ai hay Tới chừng mà mấy người đi làm ruộng về ngang qua phát hiện Thì quỷ thần ơi Nó chết lạnh ngắt từ hồi nào Ông út ổng khóc mà ta nói khóc không ra tiếng luôn. Nhà ổng là có ba đứa con gái. Con trai chỉ có mỗi thằng nhỏ này để mà nối dỗi tông đường thôi. Bà vợ nó đi rồi. Bà vợ ổng xỉu lên xỉu xuống. Nghe đâu bà bệnh tầm lâm hết. Không sinh đẻ được nữa. Nên coi như là cái số của ổng bà tới đó là đứt mạch con trai luôn thời đó mấy đứa nhỏ mà chết như vậy á người ta không có làm đám tang rình rang đâu chôn cũng nhanh nữa ông út ổng chỉ cúng một cái mâm cơm đơn giản rồi đem thằng nhỏ ra an táng ở sau giường nhà rồi mới bẵng đi một thời gian ngắn ngắn thôi chắc tầm tháng tháng rưỡi gì đó thì lại tới đợt đám nhỏ của anh thiên qua nhà ổng nè để cắt cỏ giường mai lúc này cái mộ của thằng nhỏ còn mới tin à nằm lù lù ngay cái góc giường kế bên một cái mương nhỏ anh thiên thì vốn tính cũng hơi nhát thế mà làm mà tới gần cái chỗ đó cái anh dạt ra xa liền chứ không có dám nhìn lâu chỉ có mấy đứa gan lì hơn thì nó mới dám xách dao lại gần nó cắt cỏ kiểu làm cũng cho sạch sẽ vòng vòng cái mộ luôn nhà múp bảnh là thuộc diện khá giả trong xóm ở cái thời đó Cho nên là bánh kẹo trái cây Ông cúng cho thằng nhỏ nhiều lắm Thậm chí là trong đám anh thiên Có đứa còn chưa biết trái nho là trái gì Vậy mà múc ông, ông cúng đâu cả chùm nho bự chán luôn Lúc đó nguyên một đám nhìn thèm nhỏ dãi luôn Không biết cái mùi nó ra làm sao Rồi trong đám lúc đó có thằng Vinh Nó mập nhất đám Và cũng là cái đứa háo ăn nhất Anh để ý thấy cái thằng này nó cứ nhìn trân trân vô cái dĩa bánh cúng ở trên mộ hoài. Miệng thì nó nuốt nước miếng hoài. Mà thiệt ra anh cũng có nhìn. Thì cái tuổi ăn tuổi lớn mà. Đứa nào cũng ăn như sắm vậy. Nhìn mấy cái đó không ngó chịu sao nổi. Rồi thêm cái tánh tò mò hay ngó cái này cái kia. Lúc đầu anh cứ tưởng là nó nhìn để cho đã con mắt vậy thôi. Ai về đâu tới chừng mần cỏ xong xuôi Cả đám lội ruộng đi về Thì thằng này Nó mới tụm đầu đám bạn lại Nó nói ê bây Nhìn mấy cái đó ngon quá Khuya nay đứa nào xiên xiên Đi trộm đồ cúng với tao không Trời ơi Đứa nào cũng hú hồn hú vía. Thì thằng Vinh nó ăn nhiều ai cũng biết rồi Nhìn thấy cái này cái kia thèm là bình thường Nhưng mà đồ cúng nó khác với cái đồ Mà chuyên đi ăn trộm cốc cười, Mận xoài ổi trong xóm chứ Có đứa nghe xong nó la liền Nó nói trời đất ơi ông nội ơi Mày khùng ha Đồ cúng của người chết mà, mà ăn trộm cái gì Thấy ghê chết bà luôn Nhưng mà cái thằng này á Nó liếm môi Rồi nó biện hộ dữ lắm Nó nói ủa thì đồ cúng cũng là đồ sạch Chứ có giờ đâu mấy cha Với lại thằng nhỏ con ông út Nó ăn xong rồi mình mới lợi mình sinh mà Ông có sao đâu Để hồng vài bữa nó cũng hư Ông muốn ông giàu lắm chắc ông không có ra lấy vô đâu Thì lúc đó cái lời nó nói tự nhiên như có bùa nhỉ Anh Thiên nhát nhức mấy cái vụ này nè Mà cũng bị làm cho siêu lòng luôn Có lẽ vì cả đám đứa nào cũng thèm Cũng từng thoáng qua cái ý muốn ăn Mà lại không có dám nói thẳng ra đó Ban đầu còn từ chối qua lại Rồi đẩy đứa này đứa kia dữ lắm ha Xong nó năng nỉ thêm mấy câu Cái tự nhiên im im rồi Cái gật đầu hết trọi Thì cũng nghĩ thầm là Ờ thôi chắc cũng không có sao Như đi ăn trộm xòi đồ thôi Đi chung cho vui cũng được Chốt cái kèo đó Hẹn tối đó có mặt ngoài giường chuối Để mà kéo nhau đi xin đồ ăn Của thằng con ở múc bảnh Ta nói hồi đầu ngồi bàn Thì cả đám hăng lắm Vậy mà tới chừng trời sập tối là có mấy đứa nhát gan lùi bước hết trật Thằng Chinh nó đứng nó chửi đổng trên trời dưới đất. Rốt cuộc là cái đội đi trộm đồ cúng chỉ còn lại năm đứa. Anh Thiên, thằng dinh thằng Phụng, thằng Cò, thằng Minh. Thiệt ra là lúc đó anh cũng muốn đi về rồi đó. Nhưng mà thấy thằng dinh nó đang quạo. Sợ nó nạp cho một trận nên thôi đi luôn. Mà hên sao... Là cho tới bây giờ, cả năm đứa trong cái nhóm đi trộm đồ cúng đó vẫn còn sống khỏe mạnh nha, chứ không có gãy rụng đứa nào hết ha. Chứ mà hãy mỗi lần mà có dịp ngồi lại với nhau, nhắc tới cái vụ ăn gan trời đó, thì đứa nào đứa nấy lắc đầu chịu thua. Tôi anh tự hỏi là không hiểu sao hồi đó mình liều mạng giữ thần nhé, không biết. Đồ cúng mã mà cũng dám đi ăn trộm. Hồi đó cái giường nhà ông Út á, Có rào chắn đàng hoàng Mà rào bằng tre bằng nứa thưa quắc à Có rào cũng như hông vậy, Cùng lắm cản được mấy con gà con chó thôi Chứ cái tướng nhỏ con ốm nhôm như anh thiên Thì chỉ cần bắt trớn một cái là nhảy tọt qua nhẹ hiệu Là đủ hiểu rồi đó Thời đó tới đồ ăn còn thiếu thốn Thì đèn đường dễ gì mà có Trong giường ông út cây cối cũng um tụt Cái mã của thằng nhỏ thì nằm tuốt ở trong góc. Mà tuy mang tiếng là đi ăn trộm, chứ anh cũng có tâm lắm. Lúc đó thấy có cái cây đèn dầu để trong kế bên, cho nên anh cũng đốt cho thằng nhỏ cây nhan. Rồi miệng khấn vái là cho tụi anh xin đồ cúng nhan. Nghĩ mình làm vậy cho nó lịch sự. Mà mấy đứa kia lì như trâu vậy. Anh Thiên kêu hoài mà không có đứa nào đốt hết trơn. Còn chửi anh nữa chứ, kêu không hả? Đi ăn trộm còn đồ lịch sử nữa cha nội Mày lạng quạng không muốn ông ra đó ha Rồi tao cho ổng nắm cái đầu mày luôn Tụi nó cứ hối hoài Kiểu quơ quơ đại đại lẹ lẹ rồi chạy Vậy là đứa thì bưng nải chuối Chùm nho Đứa hốt mấy cái gói bánh tày bánh cúng Rồi mạnh đứa nào đứa nấy chạy tót ra Lúc đi thì nhẹ nhàng từ tốn Tại vì sợ người ta phát hiện Mà tới lúc về thì trời đất Phật ơi, tụi nó cắm đầu cắm cổ chạy như ma rượt. Không hiểu sao trong cái lúc mà ôm cái đống bánh trong tay, đứa nào cũng thấy lạnh sống lưng. Một cái nỗi sợ ma nó lấn ác luôn cái bụng đối. Anh Thiên là người chạy cuối cùng. Và anh thề lúc đó là anh nghe rõ mồm một luôn. Cái tiếng chân mà nó lịch bịch lịch bịch ngay sát sau lưng mình luôn. Cứ nghĩ là do mình sợ quá đi Nên mình tưởng tượng ra Chứ khuya giờ này làm gì có ai Nhưng mà sau này gặp chuyện rồi Thì anh mới ngỡ ngàng Mới thiệt sự tin Con nít mà chết là linh dữ lắm Rồi Năm đứa đem đống bánh trái về Chia điều ra ăn Thằng Chinh nó ngốn cho đã cái miệng Rồi còn huynh quang dữ lắm Nó nói chứ ngon thiệt tụi bay ơi Đồ nhạo mút có khác Mốt có gì để ý nha Canh canh đi rồi mình hút tiếp Lúc đó tự nhiên anh Thiên thấy trong lòng nó bồn chồn dữ lắm Mà không giải thích làm sao được Và cái linh cảm đó nó không sai miếng nào Ngay cái đêm đó Về nằm ngủ là anh bắt đầu mơ thấy chuyện lạ liền Bình thường người ta hay nói bị bóng đè đâu đó Cũng chưa phải là chưa từng bị đâu Nhưng cái lần này nó lạ lắm Ở trong cái cơn mơ màng Anh nhìn thấy rõ ràng một cái bóng đen Đang đứng lù lù ngay dưới gầm giường của mình à. Mà nhỏ xíu à Nhìn một cái là biết liền cái tướng của con nít Thì trong cái lúc nửa tỉnh nửa mê như vậy Không hiểu sao mà tự nhiên anh quên bẵng đi cái vụ Mình mới đi trộm đồ cúng hồi nãy luôn Muốn ngồi dậy coi coi ai đứng đó Mà tai chân thì nó cứng đờ Giống như là bị trối dính xuống giường Cái bóng đèn đó cứ đứng im suốt cả tiếng đồng hồ Nó không nói không rằng gì hết trơn Nhưng mà trời ơi ta nói cái giò anh lạnh ngắt Da gà da dịch nó nổi hết trơn Nói chung là chưa bao giờ sợ tới như vậy luôn Anh cứ nằm im ru như vậy Mồ hôi mẹ mồ hôi con nó đổ đầy người Tới lúc gà gái sáng mới ngủ thiếp đi hồi nào không hay. Sáng dậy rồi thì khỏi nói. Mệt như lội ruộng vậy. Trong lòng cứ bồn chồn lo lắng không yên. Cái cảm giác nó nặng nề lắm. Anh mới nghi. Nghi là mình bị quẩn Bị dông theo phá rồi. Cho nên là không có dám đụng vô mấy cái bánh cúng còn dư nữa. Định bụng là sẽ rủ mấy đứa em đi trả lại chỗ cũ cho anh lạnh. Nhưng mà cái chuyện trộm đồ cúng này đâu có dám cho cha mẹ biết đâu. Anh mới lén lén nhét mấy cái bánh vô trong túi quần. định bụng đi qua cầu khỉ đi kiếm thằng Vinh để bàn cách giải quyết. Ai về đâu tới đầu cầu gần nhà nó thì nghe tiếng khóc la um sầm trời đất khách trơn rồi. Hỏi ra mới rụng rời tay chân luôn. Ra là mẹ nó khóc muốn sưng hai con mắt ở trổng. Bà nói không biết mắc cái chứng gì Bình thường nó khỏe như trâu vậy đó Mà đêm qua tự nhiên cái bụng đau nguyên một đêm Xong rồi còn ói nữa Bà nghe nói nó ói ra toàn là sình đất đen thui Hôi rình cái mùi sình non tanh tanh Mặt mài thì trắng bách Đổ thuốc kiểu gì cũng không tỉnh Anh Thiên nghe tới đó là sáng hồn liền Là biết chắc chắn là cái chuyện đó rồi Tại chiều qua chính thằng Vinh là cái đứa ăn nhiều nhất Và cũng là chủ mưu cái vụ ăn trộm này Thì anh lúc đó đâu có dám khai thiệt đâu Mới lủi đi về luôn Cái mặt xanh như tàu lá chuối Tài ôm khư khư cái bụng của mình Tại sợ mình cũng bị ối ra sình đất giống như nó Mới quài qua quýnh quáng đi kiếm thằng Cò Thằng Phụng với thằng Minh Tính kêu tụi nó đem bánh đi trả Nhưng ngặt nổi ba đứa này đêm qua không có gặp chuyện gì hết. Cho nên đứa nào đứa nấy tỉnh bơ à, không có tin lời anh nói. Thằng cò còn cười. Nó nói tại thằng Vinh nó ham ăn. Một ngày nó tống vô bụng cả trăm thứ độ. Thì đau bụng phải rồi. Chứ mà có gì ở đây. Lúc đó anh nghe cũng có lý ha. Nhưng anh vẫn tin vào linh cảm của mình lắm. Nhất là cái, cái, cái vụ bóng, bóng đen nằm ở dưới gầm giường đêm qua Nó còn ám ảnh anh mà Nhưng mà kêu tụi nó trả bánh thì tụi nó nhất quyết không chịu Anh mới đành đi về nhà một mình Chỉ thu thiệt đánh chết anh cũng không có dám mà Đi lại mộ của thằng nhỏ nó nữa Cái bữa đó tối hù Thì ba đứa mới kéo nhà qua nhà anh Thiên Ban đầu là anh cứ tưởng tụi nó hối hận rồi Ai về tụi nó qua rủ anh đi lại nhà bà Sáu đầu sớm coi ké cải lương. Cái sớm nghèo mà, nhà ai có được cái vô tuyến là con nít bu đông lắm. Anh lúc đó tâm trí đâu mà coi hát này kia, cho nên anh không có đi. Mà cũng nhờ như vậy nên anh thoát. Hoặc có lẽ là nhờ lúc trộm đồ, anh có đốt nhang xin phép đàng hoàng. Nên thằng nhỏ con ông Út Bảnh á, nó nể tình nó tha. Còn mấy đứa kia thì không. Đêm đó, ba đứa thằng Cò, thằng Phụng với thằng Minh đi coi cải lương tới khuya mới về. Đường đất đỏ miền Tây hồi đó khó đi, mà thêm vắng que hà. Đèn đuốc không có, hai bên toàn bụi rậm với vườn tược nó âm um tùm. Đang đi thì tự nhiên thằng Phụng với thằng Minh quay tới quay lui thì thấy thằng Cò mất tiêu. Tụi nó mới đứng lại kêu réo tên thằng Cò muốn bể làng bể sớm, mà không có tiếng trả lời, nên là hai đứa mới quay ngược lại đi kiếm. Mà lạ lùng nghe, sau này tụi nó kể lại á, là lúc đó y như bị ma dắt vậy. Cái sớm này cả đám đi nát dấu từ nhỏ tới lớn, mà không hiểu sao đêm đó tụi nó bị lạc. Cứ đi vòng vòng một hồi, Là quay về đúng cái chỗ cũ Là ngay cái chỗ phát hiện mất thằng cò Càng đi tụi nó càng thấy lạnh ngắt cái sống lưng Và cuối cùng là phát hiện ra biết đi đâu không Đi về ngay chốc cái giường mai nhà ông Út Bảnh Lúc đó là sợ quá rồi Hai đứa quay đầu chạy bán mạng sang hướng khác Nhưng mà cứ chạy một hồi Thì lại nghe tiếng con nít nó cười hí hí Nó văng vẳng ở trong bụi chuối. Rồi trời xuôi đất khiến làm sao mà tụi nó lại đứng ngay trước cái cổng tre nhà úp Bảnh thêm một lần nữa. Cái mã của thằng nhỏ ở tuốt luốt ngoài giường chứ đâu có gần. Mà cái mùi nhang ta nói không hiểu sao. Nó cứ lãng giãn ngay chân cái lỗ mũi tụi nó. Rồi hai đứa bị dắt mấy lần lần. Tới gần sáng mới lờ mờ tìm được đường bò về tới nhà. Mà không còn một hộp máu. Mà cái lúc đó sợ tới mức quên bẵng luôn cái vụ thằng cò. Nó vẫn đang mất tâm mất tích. Bữa sau gà gái. Ta nói cha mẹ thằng cò hớt khải chạy dọc chạy xuôi khắp sớm. Nhà nó nuôi gà. Phía trước nó hay... Trước giờ là nó hay ngủ ở cái chòi phía trên chuồng gà đó. Tại vì bên đó rộng hơn. Ở trong nhiều. Mà còn thoáng mát nữa. Nói chung là nhà đông con nít giữ thần Cho nên ở đó là tiện nhất Thì chiều tối cha mẹ thằng cò thấy nó ăn cơm xong Dăng cái mụn lên rồi Tưởng đâu là nó đi ngủ như mỗi bữa thôi không có gì lạ Tới sáng ông bả ra chuồng gà Thấy cái mụn còn dăng mà trống trơn Thì mới biết là nó đi chơi ở đâu nguyên đêm không thấy về. Chạy đi hỏi cùng làng cuối sớm hết rồi Thằng Phụng thằng Minh lúc đó quản hồn Hai đứa nó sợ chết điếng Nhưng mà cũng không có biết thằng Cò ở phương trời nào Chỉ nhớ mang máng cái khúc đường vắng mà ba đứa lạc mất nhau hồi đêm thôi Lúc đó cha mẹ thằng Cò còn chạy qua nhờ cha mẹ anh Thiên đi kiếm phụ Vậy nên anh mới hay tin Ngày đầu tiên nha Cả sớm quy động nhau đi tìm khắp làng trên sớm dưới luôn Mà bóng thằng Cò vẫn biệt tâm mãi cho tới tờ mờ sáng bữa sau nữa đó, có ông ba ông đi dăn lưới đêm về, ông mới hớt hải chạy vô báo là thấy thằng nhỏ nằm trong bụi tre gai ở ngay sau giường nhà cung út bảnh. Nghe mà thấy lạ lùng ghê không? Tại vì cái đường đi từ nhà bà sáu coi cải lương về á, nó ngược chiều hoàn toàn với cái đường vô nhà Múc bảnh luôn. Vậy mà không hiểu trời xui đất khiến làm sao? thằng cò lại lọt tuốt lút vô trong chỗ đó mà nó lạ vậy thôi chứ dân quê mình nghe tới chuyện nằm trong bụi tre gai là trăm phần trăm là bị ma giấu rồi chứ cũng đâu phải có lần lần đầu tiên có người bị vậy đâu thì cái bụi tre gai ở quê thì khỏi phải nói um tùm gai cứng ngắc luôn đâm chĩa đủ hướng hết trơn người lớn người ta cầm dao người ta phát mỗi tay mà chưa chắc chui vô lọt nữa Vậy đó mà không hiểu sao thằng cò nó chui lọt thỏm vô giữa bụi tre. Nó nằm im ru bà rù trong đó cả ngày mới hay. Lúc mọi người nhìn thấy nó, mẹ nó còn tưởng là con mình chết ngắt rồi. bà khóc quá trời khóc. Mình mẩy nó bị gai tre quẹt trúng, rách da rách thịt, máu me tè le hết trơn, nhìn thảm thương lắm. Tới tận bây giờ nè, Trên mặt thằng cò vẫn còn một cái vết sẹo dài Do bị gai tre năm đó để lại làm kỷ niệm Cha của anh Thiên chính là người cầm rửa phát nguyên cái đám gai đó để mà lôi nó ra ngoài Mà kinh khủng nhất là lôi được nó ra rồi nghe Người ta mới rụng rời luôn Tại vì thấy trong họng nó toàn là sình đất đen thui Nó nghẹn cứng tới mức mà nước mắt nước mũi trào ra tèm lem hết mặt mày luôn Mai Phước là còn thở, còn sống là ai nấy cũng mừng muốn chết rồi. Nhưng mà lạ lắm. Hỏi cái gì nó cũng lắc đầu không biết. Hỏi sao đi lạc vô đó nó cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người trên mây vậy. Đem về nhà đổ thuốc mấy ngày trời nó mới đỡ. Nhưng mà cuối cùng nó cũng không biết tại sao lại mình nằm trong bụi tre. Thằng Minh với thằng Phụng thấy cái cảnh đó là hồn siêu phách lạc rồi. Không biết là do bị ma hù thiệt hay tụi nó tự hù mình. Mà hai thằng trốn biệt trong nhà, không có dám bước ra cửa nửa bước. Rồi sợ tới mức là nó ăn cái gì nó ối ra cái đó. Mà ở dưới quê mình ngộ vậy nè. Mấy cái chuyện tâm linh quyền bí á, là mấy bà mấy mẹ bàn tán xôn xao dữ thần lắm. Nhất là ở mấy cái khu chợ mỗi buổi sáng. Á, Thì lúc này anh Thiên mới nghe người ta đồn nhau, là thằng con trai ông Út Bảnh, từ lúc chết tới giờ linh dữ lắm. Vợ ổng với mấy đứa con gái trong nhà, ai cũng thấy nó về hết trọi. Có đêm bà vợ ổng đang thiêu thiêu, thì thấy nó đứng ngay cái bàn thờ, đứng y hệt như hồi còn sống, miệng cười khúc khích, mà cái mặt trắng bóc Nghe đâu cái hội thằng nhỏ mất chưa được bốn chín ngày là đêm nào dưới bếp cũng nghe tiếng chén dĩa khua lạch cạch. Rồi tiếng chân chạy nhảy rần rần giống như là có ai nghịch phá ở dưới vậy. Anh Thiên nghe tới đâu mà da gà da dịch mới rần rần tới đó mới sực nhớ lại cái đêm mà đi, đi trộm đồ cúng. Cái lúc bỏ chạy cứ nghe tiếng lịch bịch ở phía sau. Thì bây giờ anh tin rồi. Anh tin chắc là cái bóng đen đứng ở dưới chân giường bữa đó Cũng chính là hồn ma thằng nhỏ đó luôn Nó về nó đòi đồ ăn Mà chắc do anh có đốt cho nó cây nhang xin phép đàng hoàng Nên nó mới nể tình Mà không có hành hạ anh như mấy đứa kia Trải qua một trận hú vía Đám con nít tụi anh sợ xanh mặt Nhưng tuyệt nhiên không có đứa nào dám hé môi cho người lớn biết Cái vụ tụi nó đi trộm đồ cúng Để lộ ra một cái là ăn đòn thai cơm. Đợi qua dài bữa, Khi mà thằng Vinh nó bắt đầu khỏe lại, Thằng Cò cũng tỉnh tỉnh cái hồn, Thì cả đám mới lén lút ra cái giường chuối, Tụm đầu lại bàn bạc. Đứa nào đứa nấy sợ gần chết rồi, Quyết định là phải đi thấp nhang tạ lỗi, Xin thằng nhỏ tha, Chứ không chắc có nước bỏ xứ đi quá. Mà bàn tới bàn lui một hồi Ông có đứa, đứa nào dám đi ban đêm hết trơn Cuối cùng là tụi nó bấm bụng đi ban ngày Lại nhà ông Út Xin vô giường đốt nhang Tụi nó đâu có dám nói thiệt là tụi nó ăn trộm đồ cúng Xong rồi bị thằng con ông nhát đâu Chỉ nói là qua thấp nhang vậy thôi Ông Út ông cũng hiền lắm Ông cho vô liền Ta nói cái bữa đó năm đứa đứng trước mộ Mà mạnh đứa nào đứa nấy khấn lìa lịa luôn. Mặt thành tâm dữ lắm. Đứa nào còn sót lại cái bánh cục kẹo nào trong túi cũng đem ra hết. Cứ lầm bầm nói tụi lần sau tụi anh không có dám dậy nữa đâu. Em tha cho tụi anh nghe. Đừng có về kiếm anh nữa. Kể từ sau cái bữa đại xá đó, lại thiếu điều muốn gãy cổ luôn. Xong rồi mọi chuyện nó cũng dần yên ổn. Thằng Vinh thằng Cò với mấy đứa kia không có gặp chuyện gì nghiêm trọng nữa. Riêng anh Thiên thì có lẽ vì yếu bóng día bẩm sinh. Nên thỉnh thoảng trong mơ vẫn thấy một cái bóng người đứng xa xa hoài. Rồi lâu lâu còn nghe tiếng con nít cười hí hí. Ấy, ở đâu đó vọng lại. Anh Thiên cũng tự trấn an mình chắc là do ảnh nhát quá nên tưởng tượng ra thôi. Nhưng mà cái lời đồn về chuyện con ông út Bảnh chết Linh Thiên ấy, thì lan rộng khắp vùng luôn rồi ai đi ngang cái giường mai đó lúc chạng dạng cũng phải đi cho lẹ sợ gặp thằng nhỏ cái mương nước sau giường nhà ông út bảnh á, chỗ thằng nhỏ chết đuối đó tính ra là nó có xa lạ gì đắm với đám võ tụi anh đâu hồi đó mỗi lần đi cắt cỏ mướn xong là hay kéo nhau ra ngoài đó mò ốc bắt cua về nướng ăn cứ ngồi ăn đại giữa ruộng vậy đó Vậy đó mà từ sau cái lần đó Anh Thiên với đám bạn sợ tới mức Là không có đứa nào dám đi nhận việc Cắt cỏ trong giường nhà ông Út luôn Chứ huống chi là bén mãn lại gần cái hồ Dù tụi anh không nhận làm Nhưng mà vẫn có người khác Ở xóm trên người ta nhận Người ta kể là buổi sáng thì không sao Chứ mà hễ trời bắt đầu mà về xế chiều một cái Là chó ngoài giường nó thổ vô vô lạ lắm Không phải cái kiểu thổ như bình thường, mà cái kiểu gió nó lạnh buốt xương sống luôn. Mà trong cái tiếng gió đó, người ta nghe rõ cái tiếng rên hú hú nè, rồi lại chuyển sang tiếng cười hí hí của con nít. Thậm chí có người người ta ra ruộng mà đi ké đường nhạm út một khúc đó thôi. Trưa nắng trang trang ngồi nghỉ mệt gần cái mã đó, và tự nhiên da gà nổi rần rần. Cứ cảm giác như có ai đó đứng ở sau lưng mà nhìn trân trân vô mình vậy. Rồi như ông năm hè nè, ổng là một người đi ruộng ban đêm gần cả đời rồi. Gan dạ có tiếng ở trong xóm, mà ổng cũng phải kiên dè ổng cũng thường đi ké cái đường nhà ông út để mà ra ruộng cho nó gần. ổng nói mồ mã với quê thì ổng lạ gì, thấy hoại mà. Nhưng mà hễ đêm hôm đi ngang qua mộ con của ông út là tóc gái của ông dựng ngược liền. Ông nói là cứ có cảm giác cái thằng nhỏ đó nó không có chịu đi đâu hết. Nó cứ quanh quẩn ở đâu đó chờ chọc phá người này người kia cho đỡ buồn hay sao. Đó. Và có lẽ nhờ cái vụ kéo nhau tới đốt nhang tà lỗi, thành tâm sinh tha, nên là tụi anh Thiên mới được yên ổn. Chớ trong sớm lúc đó nhiều người bị nhát tới mức là không có dám đi ngang nhảm út nữa luôn. Mấy ông bà già thì hay ngồi uống trà dưới gốc cây phượng đầu sớm mới nói với nhau là thằng nhỏ này nó linh với nó quậy là có lý do hết. Từ cái lúc mới lọt lòng cho tới khi mất nó bệnh tật liên miên. Suốt ngày nó thui thủi trong nhà. Không có bạn bè hay anh em gì chơi chung. Mấy chị gái cũng không có thân thiết gì. Người ta nói biết đâu cái sự cô đơn quất ức đó Nó tích tụ lại. Nên khi chết bất đắc kỳ tử như vậy nó mới tìm cách nó phá phách để cho người ta chú ý tới nó. Nghĩ thì nghĩ. Tội cũng tội thiệt. Nhưng mà cũng sợ thấy bà nội luôn. Ta nói trong ba đứa con gái của ông út có con bé chị ba đó là hợp mạng với thằng nhỏ nhất. Tại nghe đâu cái đợt đó nó cứ đổ bệnh liên miên hoài. Mặc dù trước đó nó rất khỏe nha Đùng một cái là cái người ngợm xanh xao liền Biến ăn biến uống Y chang như là cái triệu chứng của thằng nhỏ hồi lúc nó còn sống á. Ông út ông nghi Ông mới đi coi thầy Thì thầy phán là thằng nhỏ nó lưu luyến người thân Nó chưa có muốn đi Nên nó cứ đeo bám theo cái chị ruột của mình Vợ ông út sợ quá Sợ thằng nhỏ nó buồn rồi có khi nào nó kéo con chị nó theo luôn không? Cuối cùng ông bà phải bàn nhau mời thầy về tụng kinh làm lễ rước cái bát nhang với hình thờ lên chùa để mà gửi gắm cho thằng nhỏ sớm được siêu thoát. Bà vợ mới có kể lại với lối sớm á, là mấy đêm đầu lúc mà gửi lên chùa thì nó hình như nó không có chịu đi. Đêm nào ở ngoài giường mai cũng nghe tiếng khóc thúc thích Rồi tiếng rên nó vọng vô trong. Ai nấy trong nhà không phải sợ. Mà rớt nước mắt. Phải mất cả tuần lễ cúng kiến. Khấn giái liên tục. Thì cái tiếng khóc nó mới thưa dần thưa dần. Rồi nó hết hẳn. Người ta nói chắc nó chịu đi rồi đó. Chịu ở lại nơi cửa Phật để tu tập rồi. Không có còn dương vấn cõi trần nữa. Đó. Tới bây giờ ngồi nghĩ lại cái chuyện năm đó mà vẫn còn thấy rung. Mà cũng thấy thương nè. Hồi đó còn nhỏ cái tuổi ăn tuổi lớn nên mới dám làm liều vậy. với lại ta nói con nít ở quê khờ lắm. Mấy chục năm trời rồi. Chứ có phải mới đây đâu. Không có biết lễ nghĩa gì nhiều cho nên mới dám đi trộm đồ cúng. Nhưng mà thôi, nhờ vậy mà đám tụi anh được một cái bài học nhớ đời. Vật chất dù có thiếu thốn hay là dù có thèm khác tới đâu cũng phải biết giữ cho cái tâm mình sáng mới được. Chứ làm liều mai mốt lại rước họa vào thân lúc nào không hay. À, đó là toàn bộ cái câu chuyện trong thư của anh Thiên đã gửi về cho kênh chúng ta. Một cái câu chuyện gợi nhớ một cái tuổi thơ rất là nhiều đem chúng ta về những dùng ký ức xa xôi ngày xưa ở dưới dùng quê nghèo. Những cái người lứa tuổi như mình á, trở lên